Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Quản gia hiểu lời nói của cô Mặc dù ngôn ngữ có thời thiếu phễ phép so với người lớn Nhưng bà biết cô đã cố gắng để làm mới có thể mở miệng nói chuyện Cháu... cháu... làm tiên Kinh cùng đi Hạ Điểm Nhi chậm rãi nói Được được, vậy thì tôi liền gọi cho thiếu gia Quản gia vui mừng phấn khởi lên tiếng Nhanh chóng chạy đi gọi điện thoại cho Nam Thiên Kinh Thấy bà vui vẻ thì Hạ Điểm Nhi cũng mỉm cười chờ đành nửa tiếng thì Nam Thiên Kinh đã về tới Anh không kiềm chế được sự vui mừng phấn khởi Anh nghĩ rằng trong khoảng thời gian mang thai Anh sẽ không thể đồng hành cùng cô Để theo dõi cục cưng của hai người Điểm Nhi Nam Thiên Kinh đè xuống xúc động muốn ôm lấy cô Anh dự dàng tiến lại gần cô Hạ Điểm Nhi ban đầu có hơi ngạc nhiên Cô không nghĩ rằng anh sẽ bỏ công việc công ty mà đi cùng cô. Cô nghĩ anh không hề có tình cảm với cô. Thế nhưng khi anh xuất hiện thì trong lòng cô dâng lên niềm vui. Nhưng là cô không hề biểu hiện ra bên ngoài. Tại bệnh viện, sau khi khám và siêu âm bốn chiều, thì nam tiên kình kiềm lòng không được nhìn chằm chằm vào màn hình. Có hai khối hình ảnh nhỏ trên màn hình đang chuyển động. Đó là con trai và con gái của anh. Nhìn khuôn mặt tràn đầy điền trai hạnh phúc của anh, trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp. Nhưng nghĩ theo chiều tốt cho anh, thì trong lòng cô lại sợ hãi. Cô sợ đây chính là điều mà anh đang muốn diễn, nhằm cô lún sâu vào cõi thiên đường do anh tạo ra. Rồi sau đó thì không một lời nói, lên đầy cô xuống tận cùng của địa ngục. Trên đường trở về nhà, trong đồ cô này ra một ý nghĩ là cô tình chọc tức anh. Chọc tức anh để anh đuổi cô ra khỏi nhà. Có như vậy cô sẽ không bị anh dẫn dắt vào trong hố tình yêu mù quáng mà cô đã luôn ảo tưởng. Thiều già, thiều phu nhân, cầm tối đã chuẩn bị xong Theo gia theo phu nhan cam toi đa chuan bi cười cung kính lên tiếng khi hai người vợ vào tới đại sảnh. Nam Thiên Kình hiểu ý, sợ cô thấy anh liền ăn uống không vui, nên tính xoay người rời đi. Thế nhưng... Hạ Điểm Nhi lại lên tiếng. Ăn cơm, Hiển nhiên là đang nói, anh hãy ở lại ăn cơm. Anh vui vẻ tiến lên, dìu Hạ Điểm Nhi vào ghế ngồi. Người giúp việc nhanh nhẹn liền lấy thêm bát đỗ mới cho anh. Xong khi ăn xong, thì Hạ Điểm Nhi không ngừng làm khó anh. Hẽ khi anh cầm đũa lên thì cô liền kêu anh lấy nước. Hết lấy nước rồi thì lại tới nước tương. Đủ thứ trên bàn, cô được gọi, anh đều đem tới trước mặt cô. Nhìn trên khuôn mặt anh không hề có một chút tức giận thì hạ điềm nhi buồn bực đứng lên về phòng lúc cô vừa đi thì nam thiên kình mệt mỏi xoa huyệt thái dương đau nhức anh biết rằng cô đang làm khó anh anh biết cô làm như vậy là muốn anh tức giận sau đó cô có thể thoát khỏi tay anh nam thiên kình không chỉ vì cô làm khó mà phiền não cái chính anh lo lắng là cô vẫn muốn rời khỏi anh đêm tối khi nam thiên kình định đi tắm rửa thì hạ điềm nhi vác bụng bầu Tới phòng anh gõ cửa. Mở cửa ra anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Liền không biết nói gì. Tôi muốn ngủ ở đây. Hạ Điểm Nhi chú mô nói. Sao? Được. Ban đầu là kinh ngạc ngơ ngác. Sau đó thì anh vui vẻ đồng ý. Anh chú đạo lấy chăn đắp lên người cô. Tính chui vào chăn thì cô trừng mắt không vui nhìn anh. Tôi muốn ngủ một mình. Anh xuống sàn mà ngủ. Điểm Nhi nói. Sau đó xoay người đưa lưng về hướng của nam thiên kình Miệng cô cười trốn chím Tâm tình đang rất vui Vì nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của nam thiên kình Mà anh ngược lại tuy không vui Nhưng cũng không nổi giận với cô Anh điều chỉnh nhiệt độ trong phòng Sau đó anh vào phòng tắm thay quần áo Lúc ra ngoài thì hạn điểm nhị đã ngủ ngon lành Vì làm mang thai Nên cô ngủ rất nhanh Anh nhẹ nhàng vén chăn trôi vào Ôm cô vào lòng mà thỏa mãn ngủ Trong khi đó Hạ Điểm Nhĩ sẽ không biết là cô đang khiến anh vui, chứ không hề là chọc thức anh. Sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ngủ tại phòng anh. Nhất thời nhớ lại ngày hôm qua không chọc tức được anh khiến cho cô khó chịu, liền rời giường đi tới văn phòng anh phá đồ. Quản gia cũng làm bước vào ngăn cản cô, nhưng là cô không nghe, sợ những vật nhọn sẽ gây cho cô tổn thương họ buộc phải gọi cho Nam Thiên Kinh trở về nhà. Nam Thiên Kinh mệt mỏi vì công việc và bệnh tình của vợ, nên không có sức lực. Lại nghe tin quả gian nói hạn Điểm Nhi đang phá loạn trong phòng làm việc của Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net